Chương 35 Nhờ ngồi phía sau Phó Tranh mà Mai Như mới ý thức được sự lợi hại của hắn. Hắn luôn kiệm lời, nhưng toàn thân lại toát lên khí thế áp đảo, nhất là cặp mắt kia còn khiến người ta lạnh thấu xương. Hệ đối phương yêu cầu vô lý, Phó Tranh sẽ lạnh nhạt, ngoảnh mặt đi. Nếu bọn họ đe dọa, thì hắn chỉ nói hiện giờ kẻ bị thác đát diệt sạch là các ngươi, chứ không phải ta. Hắn quả thật giỏi đâm chọc vết thương của người khác. Đối phương nổi giận nên ăn nói có nghe hơn Cả lều ồn ào vô cùng Mà như nghe với bộ mặt vô cảm Nàng hơi cúi người và dịch lại Từng câu từng chữ cho phó tranh Phó tranh ngoái đầu nghe Ở góc độ này thì hắn chỉ thoáng nhìn xuống Là thấy được khuôn mặt Dưới mái tóc ống mượt của tiểu cô nương Nàng hiếm lắm mới dồn giọng mềm mại Nói chuyện với hắn Mọi khi nàng toàn nói năng cứng rắn thôi Phó tranh bất chợt mỉm cười Mà như đi hắn một cái Nên giữ nguyên vẻ mặt dững dưng Để lạnh lùng nhắc nhở Điện hạ mà cứ tiếp tục chọc ngoái đối phương Thì bọn họ thề sẽ giết chúng ta cho hả giận Bọn họ không mang vũ khí vào lều Thì khác gì mặc cho người ta xẻ hết thịt Ý cười trong mắt phó tranh kéo dài khi nghe nàng nói vậy Hắn hỏi tao cô nương sợ chết à Mà như cười nhạt Và nhìn thẳng vào mắt hắn ừ, Sợ chứ Cả đế mắt lẫn lời lẽ của nàng đều biểu lộ sự lạnh lẽo như thể đấy là nỗi căm hận bỏ lên từ địa ngục a -tì. phó tranh lặng lặng quan sát rồi thu hồi ý cười đôi mắt hắn càng lúc càng đen kịch, và thâm sâu khó lường mà như cúi đầu nàng chớp mắt rồi hững hờ nhắc Điện hạ đối phương bực lắm rồi đó phó tranh thở ở đáp không sao bản vương cũng đang bực hắn quay đầu lại với sắc mặt lạnh băng Những trường hợp thế này là cuộc thi xem ai bình tĩnh và không sợ chết. Nếu so độ bình tĩnh thì chẳng ai thắng nội phó tranh. Xưa này hắn luôn ngoan ngoãn là một vương gia nhàn rỗi. Cả ngày viết thơ vẽ tranh chứ chẳng khoe khoang tài năng. Ai nhắc đến hắn cũng đều thắng phục. Yến Vương Điện Hạ sở hữu học vấn xuất chúng chả kẻ nào bị kịp. Hắn ngủ đông lâu như thế vì muốn chờ cơ hội mà nhờ cảm thấy cơ hội của hắn tới rồi. Tộc hội đồ ngang ngược, nhưng kỳ thực đã cùng đường. Bọn họ tất nhiên đáp ứng giao dịch chiêu hàng. Thỏa thuận này thoạt trông có nguy cơ bị người khác quản chế, nhưng vẫn tốt hơn so với bị thác đát, nhổ cỏ tận gốc. Chuyện tương lai thì phải chờ thế lực lớn mạnh, rồi từ từ mưu tính. Sau khi đàm phán hoàn tất, và hai bên cũng thống nhất việc trao đổi sứ thần, mà như chả còn việc gì để làm. Nàng đâu muốn ở cạnh phó tranh. Nên lén chuồng ra ngoài, lúc hắn ngồi không và chưa giao việc cho nàng. Ánh nắng chói chàng bên ngoài lều, khiến nàng hiếm mắt lại. Cách đấy không xa, Mai Tường đang dõi theo người hồ nuôi ngựa chiến. Những con ngựa này phi cực nhanh, nhảy cực cao. Đúng là lợi hại bội phần so với ngựa bà bọn họ hay cưỡi. Mai Tường nhìn say sưa, hắn đứng lặng thinh và không biết đang nghĩ gì. ca ca! Mai Như chạy tới gần hắn. Mai Tường quay lại, trừng mắt với mùi mùi. Hắn thở dài não nề. Tuần tuần, cha mẹ và lão tổ tông mà biết chuyện hôm nay, thì sẽ lột da mũi đó. mày tường vô cùng bất bình việc tuần tuần theo bọn họ đến đây. Này là một cô nương chưa xuất giá, nên làm vậy là thiếu thích đáng. Nếu chuyện này lan tới kinh thành, thì nguy to mất. Và ai sẽ nguyện ý cưới một nàng dâu không tuân khủ quy củ chứ? Hắn lo lắng mà giơ tay cỏ thật mạnh vào đầu mai như. Mà như tức tối ôm đầu. Ca ca cổ hủ quá, triệu ta từng có tiền lệ nữ tử làm quan đấy, chứ kể rất nhiều nang nhi cũng phải đầu hàng trước học vấn của dì. Mai tường đâu cãi lại nàng, hắn thành khẩn khuyên nhủ Lúc về kinh, mùi hãy tự kiềm chế bản thân. Hắn thở dài thường thượng, tuần tuần mùi không còn nhỏ nữa. Hắn nói năng chững chạc, kiến mai như thầm nhũ, hôm nay ca ca hơi khác mọi khi, nàng ngại hỏi nhiều bèn thử nói. Ta về kinh, còn ca ca thì sao? Cùng về với chúng ta chứ. Mai Tường vừa cười vừa lắc đầu. Ca ca không về đâu. Bao giờ có chiến công để khoe với cha mẹ thì mới về. Không hiểu sao mấy lời trên đã làm đôi mắt Mai Như ngấn đệ. Nàng cảm thấy ca ca thật sự khác trước. Mai Tường mới khỏi bệnh nên không thể đứng lâu. Mai Như ôm tay ca ca rồi dựa vào hắn. Nàng bỗng thấy không đành lòng nên yếu ớt kêu. Ca ca... Mai Tường xoa đầu nàng và cười nhẹ nhàng Đêm nay Bọn họ ngủ lại hồi đồ Tộc hồi đồ chạy nàng đến nơi hoàng vắng Vì vậy bọn họ chỉ nướng Mấy con dê chiêu đại khách quý Thịt dê nướng kêu lách tách, mời chạy xuống từ lớp da vàng rụm Mai như đứng cách xa Mà vẫn ngửi được mùi thơm phân phức Nàng thèm lắm Nhưng ngượng ngùng không dám qua xin Thế là đành đứng ngó từ xa Sau đấy Một tỷ nữ hồi đồ bừng khay đựng món ăn đến, mà như mừng húm, có điều khi nhìn kỹ, thì ý cười trong mắt nàng vụt tắt. Mấy đĩa thức ăn toàn là trâu dưa, món thịt dê mà nàng trông ngóng, ít ít mức, một chiếc đũa cũng công thừa sức cấp hết. Tỷ nữ kia còn tần tình giải thích. Cô nương, đại nhân của các người nói ban đêm không nên ăn nhiều, và dặn bừng lên như đây thôi. Đại nhân mà nàng ấy nhắc đến là Phó Tranh, mà như bực bội, Hắn quá là kẻ nhỏ mọn, lần trước hắn bảo nàng đừng tham ăn, nên lợi dụng dịp này là díu cợt nạt, độ đáng ghét. Đoàn người nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng sớm hôm sau xuất phát về phủ Bình Lực. Hành trình đến hồi đồ vô cùng gấp cát, mà nhờ không muốn kéo chân mọi người nên cưỡi ngựa cùng các nam nhân. Nam nhân luôn hành quân rất tốt, nàng từng trải qua việc này vào kiếp trước, nhưng bạn vẫn đau nhất, tỉnh cầm thì tội hơn nhiều. kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ấy đâu bằng mai như hai chủ tớ nhìn ngựa mà mặt biến sắc. Mai như cắn môi, nàng nắm dây cương và đang định lên ngựa thì thạch đồng đột nhiên gọi nàng, tâm cô nương. Mai như cảnh giác nhìn hắn, thạch đồng chỉ phía sau. Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa cho cô nương. Mai như nhìn theo tay hắn, thì thấy một chiếc xe ngựa, có lẽ vì chuẩn bị vội nên xe hơi đơn sơ. nàng tính hỏi thêm nhưng thạch đồng không nói gì nữa. Hắn chắp tay rồi đi ra chỗ khác. Mà nhờ cao mày nhìn phó tranh ở đằng xa. Hắn đã lên ngựa. Quang vàng trên tóc hắn lấp lánh với ánh mặt trời. nam nhân mặc áo cấm đen theo họa tiết mây lẫn hoa và tắt đai lưng có hình mãn xà bằng tơ vàng. Bộ trang phục làm bật lên vóc dáng cao lớn với vai rộng eo thon của hắn. Phó tranh đang trò chuyện với ai đấy. Xong hắn đột ngột quay mặt lại. Ánh mắt hai người giao nhau. đôi mắt hắn vẫn lạnh đạm như bấy lâu nay mà như dời mắt nàng bối rối chẳng biết có nên tiếp nhận ý tốt của phó tranh không nàng quay đầu nhìn tỉnh cầm đứng sau mình nàng ấy đang trừng ra khuôn mặt đáng thương hết sức mà như cân nhắc vài lát rồi lập tức quyết định đi mời ca, ca lên xe ngựa người hài ở cạnh để chăm sóc ca ca mai tường chưa khỏi hẳn hắn thôi hắn chịu nổi buôn ba đường dài như vậy đêm qua vết thương mới đóng vảy của hắn lại trị máu Nàng là mùi mùi nên dĩ nhiên rất đau lòng. Tịnh cầm hỏi theo bản năng. Cô nương thì sao? Ta không sao. Mai Như vừa cầm dây cương, vừa nhanh nhẹn lên ngựa. đèn nàng hơi đầu lút cọ vào yên ngựa. Nàng ưm một tiếng, rồi miếng môi và cối phục sắc mặt như trước. Thậm chí mặt nàng còn biểu lộ sự bứng bỉnh. Phó tranh ngoảnh đầu nhìn Mai Như. Hôm nay nàng mặc trang phục cưỡi ngựa. Hắn chưa có dịp ngắm kỹ Lúc bọn họ lên đường vào hai ngày trước Vòng eo nàng đã mất đi Sự tròn trị của trẻ nhỏ Để trở nên thon gọn hơn Nó giúp chủ nhân hóa thành một cô nương chân chính Nàng từ một trời non Nhú lên từ mặt đất Mềm mại nhưng vẫn thẳng thớm Hắn mà nhìn tiếp Thì sẽ thành khiếm nhã Phó thành lặng lẽ chuyển về ánh mắt Khi đối mặt với vùng đất mênh mông phía trước Một ý niệm chợt nảy sinh trong đầu hắn Sao nàng lớn nhanh thế Một ý niệm khác cũng đồng thời ập tới. Sao nạn bướng như vậy? mà Như cưỡi ngựa làm bẹn đầu điến. mày hành trình trở về khá thông thả. Lúc đi bọn họ chỉ mất hàng ngày, nhưng khi về thì có người bệnh nên cứ đi lại chừng. Cuối cùng mất 4 ngày mới tới nơi. mà Như hai cưỡi ngựa cạnh xe của ca ca đang luôn ở bên chăm sóc hắn mỗi lần đoàn người nghỉ tạm. mày Tường thấy mà Như ngoan ngoãn chứ chẳng chạy lung tung thì rất ngạc nhiên. Tuần tuần không đi chơi loanh quanh hả? mà Như biết hắn đang chế nhạo nên lau bầu. Ca ca bị thương thì sao ta có tâm tình chơi bời được? Chưa kể, nàng cũng không muốn giáp mặt phó tranh. Bọn họ đặt chân vào lãnh thổ triều ngụy sau bốn ngày. mà Như lập tức thấy Mạnh Chính tự xa. Lần này Mạnh Chính không đích thân dẫn binh theo mà sai tham tướng thuộc các hộ tống phó tranh. Bây giờ Yến Vương suôn sẻ trở về nên đương nhiên ông phải đi nghênh đón. Lúc đến gần ông, Mai Như vừa nhảy xuống ngựa, đã có người gọi nàng. Tuân tuân, nàng nhăn mặt nhìn Phó Chiều chạy tới. Sao Điện Hạ cũng đến đây? Mai Như hỏi, ta tới đón ngươi. Phó Chiều nói mà chả biết lựa lời. Mai Như nội cáo, Điện Hạ. Phó Trần nghiêm nghị nhìn đầy đầy. Chiều nhi, giọng hắn trầm thấp lại nặng nề và tràn ngập cảnh cáo. Phó Chiều lè lưỡi, hắn thì thầm với Mai Như. Thật ra ta đi hộ tống chu tỷ tỷ Ai cơ? Mà như nhíu mày Phó chiều chỉ vô chiếc xe ngựa đằng xa Mà như nhìn theo thì thấy Một cô nương đội mùa có trèm đứng cạnh xe Nàng ta mặc áo vàng nhạt Phối cùng váy trắng Gió thổi trèm mũ bay la đà trong nàng ta giống một đóa hoa Giữa rừng núi mùa xuân Mà như hừ một tiếng Rồi nhìn sang chỗ khác Tiếng hừ khẽ khàng này nghe hơi trầm trọng con đường vẻ hắc kinh miệt nữa Nó bay theo gió đến tai phó tranh Hắn vốn là người bình tĩnh và lành nhạt Nhưng giờ bọn thấy lúng túng khó tả Chùa Tố Khanh xuất hiện Làm phó tranh nhớ tới câu nói của Mai Như Điện hạ Tất chỉ thấy tiếc Vì ngài không biết nhìn người Hắn nào biết Mai Như đang nghĩ thầm rằng Chùa Tố Khanh chưa gả Mà đã bám theo phó tranh đến tận đây Nhị tị của nàng cần nỗ lực khớp bội Chương 36 Chú Tố Khanh không lại gần bọn họ Mà chỉ cúi chào từ xa Thể hiện sự dịu dàng đoan trang khó tả Mà như chẳng thể nhìn nàng ta lấy một lần Nàng vừa thấy chú Tố Khanh là một làm tịch liền khao khát và trần bộ mặt giả dối kia Sau đó cắt lên trắng phó trành năm chữ Không có mắt nhìn người Sao hắn không treo gạo ai khác Mà lại treo gạo vì tài nữ này Mai mốt nhị tỷ tỷ cả cho hắn Khéo sẽ bị nàng ta bắt nạt ngầm Nghĩ đến đây. Mà nhìn ngoảnh mặt đi và chả hề nói tiếng nào Phó diều đâu phải người biết giữ mơ Nên chẳng mấy chốc Đã thuật lại hết hành trình của Chùa Tố Khanh Hóa ra Chùa Tố Khanh đến cùng tự thừa Trực thuộc Hồng Lư Tự Chùa Tố Khanh là tiểu thư nội danh khắp Kinh Thành Nên đủ tư cách gặp Thánh Thượng Chưa kể có Hạ Thái Phó giới thiệu nữa Nàng ta bảo muốn đi theo tự thừa của Hồng Lư Tự Để mở mang kiến thức lẫn tầm mắt Thánh Thượng nghe vậy thì cao hứng lắm Ông nói rằng nữ nhi triều đại ngụy, hiếm ai có chí hướng như thế và không bị trói buộc bởi chúng quê cát. Vì vậy ông mừng rỡ chấp thuận ngay. song Chu Tố Khanh nào ngờ, trong lúc bọn họ đến đi, phó tranh chịu áp lực từ thánh thượng cũng như lo mất cơ hội tốt nên dẫn người đi trước. Hôm qua nàng ta mới đến thành Bình Lương, hôm nay theo mạnh chính đón đoàn người phó tranh. Chuyến đi này quá thật phí công. Mai như nghe xong, liền đưa mắt nhìn Chu Tố Khanh đúng lúc nàng ta cũng đang nhìn nè người này nở nụ cười dưới mũ có rèm rồi tiến lên nhưng muội mùi khi chào hỏi nàng ta khéo léo đứng cạnh phó tranh chu tỷ tỷ mà như đáp lễ mà như cười khẩy trước hình ảnh hai người kia đứng cạnh nhau như thể bọn họ là một đôi bích nhân nàng hờ hững liếc phó tranh một cái ai về là đồn trúng đôi mắt đen như mực của hắn chỉ hai người biết hạm ý đằng sau cái liếc mắt này. mà Như biến nhát dời mắt vì không muốn thấy mặt hắn nữa. Khuôn mặt phó tranh lạnh nhạt và không biểu lộ gì. Hắn lặng lẽ ngắm Mai Như trong chốc lát rồi mới nhìn sang chỗ khác. Chùa Tố Khanh sừng sốt tột độ bởi vì Mai Như sở hù cặp mắt hoa đạo tuyệt đẹp nàng chỉ cần thờ ở liếc nhìn đã đủ tô đầm nét quyến rũ cho ánh mắt thêm chút hờn dội giống mèo con khoe phút thì càng khiến trái tim người ta ngứa ngáy. Chu Tố Khanh chẳng phải người nhận ánh mắt kia Mà còn hoảng hốt vì vẻ đẹp của nó Không biết người trực tiếp nhận lấy như phó tranh Sẽ có cảm xúc gì Nàng ta nghĩ vậy bèn trộm ngó phó tranh dưới lớp chèm. Người đứng cạnh nàng ta Vẫn giữ nguyên bộ mặt dững dưng thường nghề Hắn khôi ngô tuấn tú Nhưng xa cách nghiêm nghị Và đầm vẻ lạnh lùng Chu Tố Khanh nhìn về phía Mai Như Mai Như đã quay đầu đi Không biết Thẩm Nhất Điền Hạ nói gì mà nàng nhíu mày khét bỏ. chùa Tố Khanh cân nhắc tới lui, rồi cười nói. Nghe bảo như muội muội đi cùng Điện Hạ, vậy đồng nghĩa với lập công lớn trước mặt mọi người còn gì, thế thì Điện Hạ nhất định phải tuyên dương muội ấy với thánh thượng. Giết lời, nàng ta vui vẻ dặn dò phó tranh. Thần ra ca ca đừng quên đấy. Dòng điệu nàng ta thân thiết, cứ như là người một nhà với phó tranh, còn tiền thầy ám chỉ, việc mà như xuất đầu lộ diện. mà như là một cô nương chưa xuất giá nhưng lại lộ mặt trước người ngoài Tùy để làm việc quan trọng liên quan tới sự bình an của bá tánh bình lương song suy cho cùng vẫn không danh chính ngôn thuận huống hồ nàng vốn dĩ bị phó tranh ép buộc chuyện này mà truyền đến kinh thành thì chỉ gây hại cho thanh danh mai như nếu tin tức lan rộng sợ sẽ thành những phiên bản khó nghe hơn chu tố khanh lại khác nàng ta được thánh thượng cho phép nên đây là chuyện vẽ ta và... Thế này hàng gì mài Tường phiền muộn suốt hành trình. mài nhiều phóng khoáng nên không để bụng, có điều nàng cũng khó nén giận khi nghe chùa tố khanh bóng gió. Nàng lạnh nhạt hơn một tiếng, rồi chỉ cười mỉa chứ chẳng đáp trả. Phó tranh thoáng cần lại, hắn lạnh đạm lắc đầu Phái cẩn, tam cô nương đi theo để chiếu cố Mai Công Tử, thì sao bản vương có thể tuyên dương nàng ấy trước mặt phụ hoàng? Phái cẩn, người hồ đồ quá. chu tố khanh ngẩn người nàng ta lúng túng ra mặt mà như cười khanh khách đúng đó chu tỷ tỷ ta chỉ đi theo chăm sóc ca ca thì sao có công được nhưng chu tỷ tỷ vượt ngàn dặm xa xôi tới đây nên không có công lao cũng có khổ lao điện hạ đừng quên báo công nha mấy lời này thọc trúng chỗ đau của chu tố khanh nàng ta vẫn giữ vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong lại sinh lòng thù địch mà như cười toe toét rồi ung dung đi tìm mạnh chính Nàng đã bàn kỹ lưỡng với phó tranh Về lý do nàng đi theo hắn Mai như đầu hàm trang công Càng chẳng muốn ai biết Mình hiểu ngôn ngữ của mấy bộ tộc mang trợ Đến lúc về kinh thành Chỉ sợ không giải thích nổi Nàng chả thích gặp rắc rối chút nào Vì vậy hôm cái thăm ca ca Mai như đã lập giao kèo với phó tranh Nàng không cần ai thừa nhận công lao Phó tranh dự kính chuyện này là được Mặc dù phó chiêu lẫn mạnh ẩn lan Đều lơ mơ đoán ra phần nào Nhưng Mai Như quyết ngậm chặt miệng Nàng chỉ nói mình đi chiếu cố ca ca Nên bọn họ không tiện hỏi nhiều Sau khi hàng huyên vài câu Đoàn người khởi hành Về thành bình lư Chùa Tố Khanh nhìn lướt qua con ngựa Phía sau Mai Như Phó tranh và mọi người đều cưỡi ngựa Nàng ta suy tính vài lát Rồi mời mọc hay như mùi mùi ngồi xe ngựa cùng tỉ tỉ nhé Mai Như đương nhiên cự tuyệt Vì nàng ghét nhất Ở gần người này Ai dè Mạnh Chính vô tình nghe thấy, ông lập tức đồng ý. Tuần tuần còn lên xe ngựa đi. dướng mà như chưa nói xong, thì Mạnh Chính đã sai binh sĩ thuộc cấp dắt ngựa của nàng. Nơi này đâu người phức tạp, tiểu cô nương như tuần tuần ngồi xe vẫn hơn. Người xoa xoa giống Mạnh Chính, hiếm hòi mới được một lần tinh tế, nhưng lại khiến mà như nồn trà máu. Hai người ngồi trong xe, ai cũng có nhà hoàng tiên nên chẳng nói với nhau câu nào. Phó chiêu rất muốn tán dốc cùng Mai Như. Mấy ngày không gặp, làm hắn có cả đống chuyện phải kể. Song hắn vừa hướng về phía nàng, đã bị phó tranh giữ rịch cạnh bên bằng gương mặt lành tanh. Phó chiêu rành gục đầu theo sau ca ca. Chùa Tố Khanh mỉm cười, nàng ta giả vờ đùa giỡn. Như mùi mùi thân với thập nhất điện hạ nhỉ. Nàng ta lại gán ghét nàng với phó chiêu. Mai Như hơi bực, nhưng vẫn thẳng nhìm đáp. Chú tệ tệ cứ đùa. Thần nhất Điện hạ vô tư chẳng cầu nề tiểu thiết Hắn gặp tỷ tỷ cũng luôn mồm gọi tỷ tỷ đấy thôi. Thế thì hai người chắc phải thân nhau dữ lắm đúng không? Một câu phản pháo giúp lỗ tay mà Như thảnh thơi. Đến thành Bình Lương, đoàn người nhanh chóng về tràm dịch. mà Như tới chào tiểu kiều thị, nhưng chỉ kịp nói gì thì đã bị bà đuổi đi. Bà bảo nàng tắm rồi sạch sẽ rồi hẳn đến. Tất nghĩa là bà chê nàng dơ. mà Như mím môi cười. Các bà tử đi theo Mai Như biết Cô nương nhà mình sắp về Nên đun sẵn một thùng nước ấm khổng lồ Mai Như vừa đến Là họ gấp rút hầu hạ nàng tắm rửa Toàn thân nàng dính bụi suốt mấy ngày nay Hiện giờ được ngâm mình trong nước ấm khiến nàng cực kỳ thoải mái Hai bạn chạy xước Nên dính nước chút thôi Là ma Như đau đớn ít ha May hồi rời phủ Nàng có chuẩn bị thuốc mở Nàng tắm xong rồi bôi thuốc lên vết thương, Thuốc mở mát lạnh Giúp nàng dễ chịu hơn hẳn mình uẩn lang tới gặp Mai Như Trong lúc tỉnh cầm Đứng sau chải tóc cho nàng Các tiểu muội mới không gặp vài ngày Đã có biết bao chuyện cần tâm sự Tuần tuần à Người không biết chứ Nương sĩ hay sói hai cha con ta cả ngày Nhờ cái vị chùa tỷ tỷ Mà nương dễ tính hơn Đêm qua nương còn tính rủ rê nàng ta Trong đèn luận bàn nó kia Nương thậm chí chắn thêm quán ta nữa Mùi khen tị thoang thoảng Trong những từ cuối này mà Như cười giòn giả Bây giờ người có thời gian rảnh Học cửa người bắn cùng với dưỡng con gì Nói đến đi, Mạnh ẩn làng nhồi giận Tên điện hạ ngốc ngết luôn che cười ta Ta thấy hắn lạ tức mà Như nhất thời không hiểu Nàng ấy nói ai Thế rồi nàng bật cười Thập nhất điện hạ á Phó thập nhất là kẻ thích đâm chọt Điểm yếu của người ta mà Như đã lĩnh giáo tật xấu đó Nàng cũng biết miệng lưỡi Mạnh ẩn lang lợi hại hai người này mà ở chung một chỗ thì sẽ cái lộn âm ỉ. Mà như tò mò hỏi, sao thế? Hắn là chọc người hả? Thằng nhãi ấy cứ dịu cờ ta còn biết lên ngựa. Mạnh Uẩn Lan dần dần tố cáo, có chiều chỉ tình cờ tóm được một nhược điểm của Mạnh Uẩn Lan mà bám riết chẳng tha. Lần nào gặp hắn cũng che cười nàng ấy. Mạnh Uẩn Lan vốn là tài nữ đứng thứ hai sau Chu Tố Khanh do tự dân lại thêm vết nhơ. Nên hỏi sao nàng ấy còn bực chứ Tuần tuần Hai ngày mai ngươi dạy ta đi Nàng ấy nài nỉ Mai Như ngạc nhiên hỏi Sao dưỡng không dạy ngươi Cha không nở để ta học mấy thứ này nhưng còn cấm đoán nữa Nên sao ông ấy dám Mạnh ẩn lan chưa nói hết Đã lộ vẻ buồn rầu cùng cực Mai Như thấy vậy Bèn đáp ứng chắc nịch Được để ta dạy cho Sau khi Mai Như thay độ chỉnh tề. Hai người cùng tới viện tử của Tiểu Kiều thị và bắt gặp Chu Tố Khanh đang ở đấy trò chuyện rất ăn ý với bà. Mạnh Uyển Lan trị môi, nàng ấy phải giữ hình tượng nên hành chào một tiếng. "Chu tỷ tỷ." Chu Tố Khanh đưa mắt nhìn, mà như chỉ gật đầu chào qua loa, rồi hành lễ với Tiểu Kiều thị. Tiểu Kiều thị phất phất tay, như thể lời quan tâm các nàng. Như thể lời quan tâm các nàng, mà như cùng Mạnh ổn Lan nhanh nhẹn ngồi xuống. mà như nhắc quả hành xanh vào mồm, chùa Tốt Thành cười hỏi nghe nói như muội muội đang giúp Kiều Tiên Sinh biên soạn tài liệu mà như gật đầu Tiểu Kiều Thị giải thích tuần tuần trả thảo công kỳ thi họa những hỗ trợ viết lách khá ổn và không bị mắc lỗi mà như hơi bực vì mình nhận xét có thẳng tẹt quá không vậy Thật chẳng giữ sự diện dùm nàng gì cả song tính Tiểu Kiều Thị xưa nay vẫn thế nên mà như chỉ biết nước cục tức này vô bụng Chu Tố Khanh ngần ngừ đề nghị Thẩm nhất Điện Hà kể Dạo này như mùi mùi chuyên tâm Vẽ một tác phẩm lớn Mùi có thể cho ta xem không Những lời trên khiến mà như tức học máu Phó chiều hễ mở miệng Là cái gì cũng khai ra hết Chu Tố Khanh đang nhắc tới bức tranh Mà mà như vẽ trên đường đến đây Nhưng giờ vẫn chưa hoàn thành E rằng nàng ta từng bốc mai như Để lát nữa khiến nàng mất mặt Mà như tự biết khả năng của bản thân, Nên dĩ nhiên từ chối. Ta vẽ chơi thôi, Và chưa vẽ xong nữa, Không lọt nổi vào mắt xanh mọi người đâu. Nhưng mùi mùi thật khách khí. Chùa Tố Khanh giả lạ hát khen. Ta nhớ rõ bức mài đỏ mùi vẽ vào sinh thần ta năm gói, Chỉ với vài nét bút, Mà tạo nên những nhánh cây giống như đúc. Chùa Tố Khanh còn bày đặt ca ngợi nè, Mà như thầm cười khinh bỉ. Ai ngờ, Tiểu Kiều thị lại thấy hứng thú. Bà không biết Tuần Tuần cũng vẽ tranh nên bảo, "Tuần Tuần, đã vậy thì còn lấy ra cho mọi người xem trước đi." Mà Như Hết Cách nên miễn cưỡng sai Tỉnh Cầm về lấy tranh. Bởi vì Mai Như làm biến, cũng như chẳng có tâm tình vẽ vời. Bức tranh này quá thật dở cha, tranh được mở ra trước mặt mọi người, nhưng bọn họ chỉ thấy nét bút tán loạn với các nét đậm nhạt đan xen và bố cục rời rạc. Và một bố cục rời ra. Tiểu Kiều Thị lẫn chu Tố Khanh trố mắt nhìn. Bọn họp phản ứng y hệt phó chiêu. Cả hai chẳng hiểu mà như vẽ gì, nên không biết nói thế nào. Cả phòng im phăng phất. Tiểu Kiều Thị khóc mày Tuần tuần con vẽ ha? Bà dừng một lúc lâu mới bối rối tiếp lời. Tuần tuần, tranh của con lạ quá, con vẽ gì thế? Đây không phải phong cách vẽ tranh bình thường. Nó thật sự gây khó hiểu cho người nhìn. Mà như ngượng ngùng thè lưỡi, nàng cũng biết mình vẽ linh tinh thì sao được mấy người này đánh giá cao. chu Tố Khanh đề xuất, Kiều Tiên Sinh, kỹ năng vẽ của hai ta đều kém hơn Yến Vương Điện Hạ, chỉ bằng chúng ta mời ngày ấy bình luận thử xem. Nàng ta rõ ràng mưu toan làm nàng mất mặt trước phó tranh. Mà như cự tuyệt, ta đâu dám làm phiền điện hạ. Nhưng muội muội có gì phiền đâu chứ? Chu Tố Khanh nói Thần trai ca ca thích vẽ tranh nhất Chúng ta cứ coi đấy là văn nhân bài luận tác phẩm thôi Tiểu Kiều Thị là người một lòng theo đuổi văn chương và hội họa Bà cũng muốn nghe phó tranh bình phẩm Nên phải nhà hoàng đi hỏi Lát sau nhà hoàng trở về bẩm báo Điện Hà nói mình đang rảnh Thế là Tiểu Kiều Thị sai người đưa tranh tới chỗ hắn Sau đấy bà nghiêng đầu hỏi Mai như Tuần tuần, rốt cuộc con vẽ gì thế? Bà như xấu hổ trả lời. gì? tuần tuần vẽ những dãy núi và bờ ruộng nối tiếp nhau. Tiểu kiều thị ngỡ ngàng. Mấy nơi bút đậm nhạc lộn xộn của con là bờ ruộng. Bà như mắc cỡ gật đầu. Tiểu kiều thị vừa cười vừa lắc đầu. Thế này thì ai nhìn ra được sao lại vẽ kiểu đó? Bà quay sang chỗ tố canh. Có khi Yến Vương Điền Hà cũng chịu thua mất. Chùa Tố Khanh chỉ cười nhạt, chứ không đáp lời. Quả nhiên, nha hoàng truyền lời lại rằng. Điền Hà bảo chưa từng gặp ai về hết tranh như vậy, Điền Hà quyết định giữ lại tranh để suy nghĩ thêm. Môi mà như vô thức giật giật, Chùa Tố Khanh thấy sắc mặt nàng khác thường, bèn trấn an. Như mùi mùi, thần tra ca ca luôn nghiêm khắc với việc về tranh, nên muội chớ trách móc. mà Như nghe vậy liền bực mình. Ai cần ngươi thay hắn nói chuyện, vó tranh thích nhị tỷ của ta, chứ có thích ngươi đâu. Suy nghĩ trên khiến mà Như thầm mong, chuyến đi sang mùa thu mau tới. Vào chuyến đi sang mùa thu ở kiếp trước, vó tranh cứu nhị tỷ, nên nảy sinh tình yêu sâu đậm. Cùng năm ấy, nàng trộm ngắm vó tranh, giờ đến những việc làm hồ đồ về sau. mà Như thở dài, nàng hy vọng kiếp này, nhị tỷ có thể cả cho tình làng. Hôm sau, Mà nhường ghé qua chỗ Tiêu Kiều Thị và phát hiện Chu Tố Khanh cũng có mặt. Nàng bỗng đồng cảm với mạnh ẩn lan. Chu Tố Khanh da như đĩa đói, nàng tách trường mặt đi khắp nơi. Song Chu Tố Khanh là khách quý của Tiêu Kiều Thị, ngay cả mạnh chính cũng vô cùng đáng thương mà xếp sau nàng ta. Mọi người nói chuyện một hồi, thì bên ngoài có người đến thông báo. Yến Phương Điện Hạ gọi người tới lấy tranh của tang Cô Nương. Tiêu Kiều Thị phái nhà hoàng đi lấy, sau đó nhà hoàng phát biểu cảm kỳ quái trở về trực giác mách bảo mà nhi rằng người nọ chắc chắn không nói gì hay ho điện hạ nói sao tiểu kiều thị nhấc ngầm trà rồi hỏi nhà hoàng đáp điện hạ nói nét bút của tam cô nương hơi non nước vẻ quá cậu thả nên bố cục nhìn chung không tốt biết ngay mà mấy lời này vừa vào tay là ma như phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi tranh nàng vẽ liên quan gì đến hắn Ai muốn hắn nhận xét, thật đáng giận. Nhà hoàng nói đến đây thì dừng lại, Tiểu Kiều Thị cười cười. Điện hạ có nhìn ra tranh vẽ gì không? Nhà hoàng trả lời. Điện hạ bảo mọi người cứ nhìn sẽ biết. Tiểu Kiều Thị lẫn chu Tốt Khanh đều thấy quái lạ. Hôm qua bọn họ đoán không ra nội dung tranh, thì hôm nay xem lại có ích gì. Chẳng lẽ giờ họ có thể hiểu à? Ngày sau đấy, nhà hoàng cẩn thận trải bức tranh lên bàn. Mọi người lại gần để xem và không khỏi sững sờ. Bức tranh vẽ lùng tùng ngày hôm qua đã chuyển mình với tầng tầng lớp lớp những dãy núi bao la hùng vĩ khiến người xem choáng ngợp. Các nét quốc ngộn ngàn lộn xộn hoàn toàn hòa vào tranh. Chúng biến thành bờ ruộng đang xen giữa non sông tráng lệ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy dòng suối nhỏ và chú trâu chăm chào cày ruộng. Cơ thể, hai sừng cùng cái đuôi phe vẫy như đang đuổi côn trùng. Đây mới là vẻ giống như đúc Chùa Tố Khanh bần thần hoàng hồn rồi liếc Mai Như ánh mắt nàng ta để ý tứ sâu xa. Mai Như lạnh lùng nhíu mày Phó tranh chẳng những nhìn ra nàng vẽ gì mà còn hoàn tất dùng cái lời biến là nàng đi. Hắn cố ý vẻ đẹp xuất sắc để che cười nàng. Thậm chí phó tranh còn đóng con dấu đặt trưng lên tranh. Mai Như càng nhìn hai chữ thần trai càng thấy bực tức. Nàng buông tay ra lệnh cho nha hoàn Màu đốt nó đi. Sao lại đốt? Tiểu Kiều Thị ngăn cản. Yến vương Điện hạ lâu rồi không vẽ, bức tranh đẹp như này thì nên cất giữ. Bà ngắm nghĩa vài lần mới tiếc trẻ nói. Mấy nét bút của tuần tuần trông yếu hơn hẳn, không sao. Nhưng không sao, Điện hạ sửa tranh tuyệt lắm, mà như tức ói máu.